phần mây tám. Màn biểu diễn ảo thuật của Kêu Yêu được thực hiện đúng theo kế hoạch là khách mời, nên phần biểu diễn thô niên của Hạ Mộng Dao được thực hiện vào thời gian đẹp nhất, 9 giờ 30 phút. Qua đó, đồ thấy sự coi trọng của tổ đạo diễn đối với tiết mục này. Bắt đầu từ lúc 8 giờ rưỡi, Hạ Mộng Dao đã nhắm mắt ngồi một mình, dường như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 Hạ Mộng Giao đưa cho La Phi một món quà đúng như lời hứa. Đó là một chiếc USB Hạ Mộng Giao nhìn La Phi nói. Trong này có một đoạn ghi âm. Là những lời Bạch Á Tinh để lại cho anh khi còn sống. Tôi nghĩ có lẽ anh rất muốn biết nội dung trong đó đấy. La Phi giật mình nói. Thì ra bản ghi âm đó trong tay cô. Bạch Á Tinh... Định giao cho một người khác giữ Nhưng may là tôi Đã nghĩ ra cách để giữ lại. Cái gọi là nghĩ cách Tất nhiên là biện pháp thôi miền Là phì cũng biết Một người khác là ai Nếu bạn ghi âm đó Vào tay người ấy Thì mình đã không thể dễ dàng ngóc đầu lên được Xét từ góc độ này Là phì thực sự phải cảm ơn Hạ Mộng Giảng Anh đón lấy chiếc UFP Rồi nói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 Cô quay sang nói với Lăng Minh Đình Em muốn đi lên nghỉ một lát Tổ kịch vụ Đã thuê phòng trên tầng 3 Để dành làm nơi nghỉ ngơi qua đêm Của diễn viên và nhân viên nơi khác đến Lăng Minh Đình Khéo vỗ vào bàn tay của Hạ Mộng Giao nói Đi đi Ông nhíu chặt mày Trong lòng có phần khó hiểu Hạ Mộng Giao lại nhìn La Phi Nói nửa đùa Đội trưởng đã Anh không sợ tôi chạy mất đấy chứ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 Khẽ thúc vào cùi tay của Lăng Minh Đình. Ở đây không tiện. Chúng ta ra ngoài nói. La Phi nói xong. Thì đứng dậy trước. Lăng Minh Đình đi theo. Nhìn trong bụng đầy thắc mắc. Hai người ra khỏi khách sạn. Lúc này đêm đã khuya. Trời lại lạnh. Người qua đường thưa thớt. La Phi tìm một góc tường rồi dừng lại. Đó là một góc chết. Sẽ không có ai làm phiền. Lăng Minh Đình hỏi. Cuối cuộc là chuyện gì? Nhưng La phi không trả lời. Thế là ông lập tức tỏ thái độ. Tiểu Hạ là một cô gái tốt, anh đừng có nhầm mái vào cô ấy như vậy. Là phi thừa thế hỏi lại. Tại sao lại nói tôi cứ nhầm vào cô ấy? Anh đã biết từ trước là cô ấy có vấn đề à? Long Minh Bình cân nhắc một lát, ông cảm thấy có một số chuyện giấu mái cũng không có ý nghĩa gì, nên quyết định nói.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 La Phi đáp, vì thế anh phải kiên nhẫn nghe tôi nói từ đầu. Lăng Minh Đỉnh chìa tay, ý bảo anh nói đi. Tôi từng cho rằng anh dùng thôi miên để khống chế hạ mộng sạc, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. La Phi vừa nói, vừa lấy ra hai bức ảnh trong túi áo. Anh xem cái này trước đi. Lăng Minh Đỉnh đón lấy tấm ảnh, nhìn chăm chú.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 Cứ cho là không phải bạch cá tinh Thì cũng không có lý do gì Nghi ngờ tiểu hạ Tiểu hạ luôn ủng hộ tôi Sao cô ấy lại làm ra cái việc đó Hai vụ án mạng Do thôi miên ở Long Châu Đã làm chấn động một lạ Sau đó kẻ ghé án Đã đăng status trên mạng Khiến cho mũi nhọn của dư luật Đều nhằm vào đại hội các nhà thôi miên Đúng lúc ống kính của các phóng viên Đều chĩa vào Long Minh Đình Chính Hạ Mộng Giao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 Là anh hay là Hạ Mộng Giao? Lăng Minh Định chầm ngâm một lúc rồi nói thật. Là tiểu Hạ. Mắt Lạc Phi sáng rực nhìn Lăng Minh Định. Vì thế tôi dám nói, Cô ấy đã khống chế anh từ lâu rồi. Anh nôn nóng với việc xoay chuyển cục diện. Điều đó trở thành tâm huyệt của anh. Hạ Mộng Giao đã tóm được điều này và thôi miên anh. Anh tưởng rằng cô ấy đang ủng hộ anh. Nhưng thật ra cô ấy đang mượn sức mạnh của anh Để xây dựng nền vũ đài cá nhân Lăng Minh Định nhớ lại toàn bộ quá trình Đúng là bước nào cũng là do Hạ Mộng Giao chủ động thúc đẩy Hơn nữa, ngay từ lúc vừa mới học thôi miền Cô ấy đã tỏ ra rất giỏi Tại sao lại tin rằng cô ấy là một thiên tài Mà không nghĩ rằng cô ấy đã có tuyệt kỹ từ trước Mặc dù Lăng Minh Địch vẫn chưa thể tiếp thu suy luận đó Nhưng một cảm giác lo lắng bắt đầu len vào trong suy nghĩ của ông. phi nói tiếp bằng giọng nghiêm túc. Trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Trai cỏ ở đây chính là anh và Bạch Á Tình. Hôm đó tôi đã thấy nghi ngờ về cái chết của Bạch Á Tình. Còn anh đã nghĩ ra dòng chữ viết trên miếng ổ phách kia là của Hạ Mộng Giạc. Đúng không?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 Chắc chắn phải có một ưu thế rất đặc biệt nào đó Bây giờ nghĩ lại Thực lực của Bạch Á Tinh Mặc dù rất đáng sợ Nhưng chưa hẳn đã vượt qua mình Còn bản lĩnh của Hạ Mộng Giao Mới thật sự khiến người ta nể phục La Phi là một người rất khó thôi miên Bạch Á Tinh muốn ra tay với anh Thì cũng phải giải công Tạo ra một cái bẫy cực kỳ lớn Còn Hạ Mộng Giao Thì có thể nhẹ nhàng thôi miên được anh Bằng một buổi biểu diễn tại chỗ Nguyên nhân chính ở đây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 Cho dù khả năng thôi miên của tên trùm tổ chức đó mạnh đến đâu, thì hắn cũng không thể mê hoặc được tiểu hạ. Vì thế giới tinh thần của tiểu hạ không có tâm huyệt để hắn lợi dụng. Là vì tán tổng phân tích của đối phương. Sau đó, anh lại nói với giọng dẫn dụng. Nếu như Hạ Mộng Giao không bị mê hoặc, thì có lẽ việc cô ấy vào tổ chức phải có mục đích khác. Lòng Minh Đỉnh giật mình. Ông dự cảm được cụm từ có mục đích khác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 sau đó sẽ lại nói với họ tự sát chính là cách để đi tới thế giới tốt đẹp đó. La Phi mỉm cười hỏi lại. Cũng có thể mê hoặc các công nhân ở nhà máy kia bằng biện pháp tương tự chứ. Lòng Minh Đỉnh đã hiểu ra ý của La Phi, ông cười lạnh lùng. Đúng là hoang đường. Những công nhân đó chỉ có được mấy đồng tiền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 Không thể nào giải thích được biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Giao làm sao có thể cùng một loại với cách thức hay hoặc của tổ chức tà ác kia được. Là phì tiếp tục nói. Cô ấy luôn dẫn dắt mọi người quay lại quá khứ. Nên càng là người hoài cổ thì lại càng chìm đắm trong phần biểu diễn thôi miên của cô ấy. Vậy những người như thế nào thì sẽ thích hoài cổ? Lòng địch ngây ngồi. Câu hỏi này.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 sao lại phát bằng ghi âm đó được? Long Minh địch trao mạch, nhưng vẫn không thể giải thích được. Lúc này, La Phi mới giải thích tường tận. Chiếc Negro mà Hạ Mộng Giao dùng đã được tôi tác động bằng cách cài vào đó một thiết bị ngắt đồ. Tôi thao tác qua điều khiển từ xa từ sau sân khấu. Thì khán giả ở hiện trường đeo tai nghe và phần biểu diễn chính thức bắt đầu. Tôi bèn chuyển kênh, dẫn các khán giả.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 nhằm tới mục tiêu 100 triệu. Lăng Minh Định đau khổ nghiến răng, mặt trắng bạch. Tại sao? Tại sao cô ấy lại muốn như vậy? Anh vẫn còn chưa hiểu mong muốn của cô ấy à? La Phi nhìn Lang Minh Định, sau đó anh bắt trước giọng nói của Hạ Mộng Giạc. Tôi mong muốn tất cả mọi người đang sống đều được hạnh phúc. Toàn thân Lăng Minh Định rùn bắn lên.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 Đã vì thế mà nhảy lầu tự sát. Tiện đó đã làm mất của Hạ Mộng Giao gần một năm trời. cuối cảm thấy hiệu suất như vậy là quá thấp. Muốn giúp được cho nhiều người hơn nữa, chỉ cần phải xây dựng một kế hoạch to lớn hơn. Thế là Hạ Mộng Giao đến Long Châu. cuối muốn mượn đại hội các nhà thôi miên để tạo ra một sân khấu cho mình. Hai vụ án mạng của Diêu Bách và Trương Minh đều xảy ra dưới bàn tay của cô ấy.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 Đi đầu thêm, Lăng Minh Định không trả lời mà chỉ chăm chú vào việc lái xe. Chừng 20 phút sau, chiếc xe tiến vào cổng bệnh viện nhân dân tỉnh. Lăng Minh Định đỗ xe xong, quay sang nói với Hạ Mộng Giàng. Xuống xe đi, tôi sẽ đưa em tới một nơi. Hạ Mộng Giàng hoàn toàn không biết Lăng Minh Định muốn làm gì, nhưng cô vẫn rất nghe lời. Trong lòng cô, Lăng Minh Định là một người thầy vĩ đại. Cô tin tưởng bất cứ chuyện gì mà ông làm. La Là Phi cũng xuống xe. Trong lòng anh rất thắc mắc. Nhưng vẻ mặt Lăng Minh Định vô cùng nghiêm nghị, khiến anh không tiện hỏi. Lăng Minh Định đi trước dẫn được. Ba người vào trong thang máy. Một lát sau, thang máy dừng ở tầng bạch. Phía trước có một cánh cửa lớn đóng chặt. Trên cửa có để ba chữ. Phòng cấp cứu. Ở khu vực chờ đợi có chừng mười người. Có già, có trẻ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 Chả năng sống sót của bệnh nhân đó rất thấp. Mặc dù trả lời La Phi, nhưng khi nói ánh mắt của Lăng Minh Đỉnh lại nhìn về phía Hạ Mộng Giao, La Phi giật mình. Không lẽ Lăng Minh Đỉnh vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn định tiến hành trị liệu tâm lý gì đó đối với Hạ Mộng Giao? Nếu vậy, thì sẽ chờ xem kết quả thế nào. Xong cho dù thế nào, thì mình cũng sẽ không từ bỏ lập trường giao Hạ Mộng Giao cho cơ quan tư pháp.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 Cô đã trải qua quá nhiều thứ, dù là về thể xác hay tinh thần, cũng đã quá mệt mỏi. La Phi nhìn lên chiếc khánh bình an treo trước mặt một hồi lâu, trong lòng buộn bể bao suy nghĩ. Khi chiếc xe chạy vào đường cao tốc khu vực ngoài thành phố, La Phi hỏi Lăng Minh Địch. Tại sao anh lại như vậy? Thật trị liệu tâm cầu đã thất bại. Vậy thì dùng liệu pháp bạo phá thôi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 Anh còn thấy đôi chút đồng cảm với cô Sau khi trụ cột tinh thần Bao nhiêu năm nay sụp đổ Cô sẽ đối diện với cuộc sống hiện tại như thế nào Nhưng Đó chẳng phải là cốt lói Của liệu pháp bạo phá hay sao Dùng biện pháp cực quan nhất Để cho tâm huyệt bộc lộ triệt để, Rồi nó đến đường cùng Để đổi lấy sự tái sinh sau này Hạ mộng giao phải vượt qua được cửa ai này Thì cô mới trở lại là một người bình thường Tiếng của Lăng Minh Đỉnh.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 Nhìn chỉ thấy ranh giới đường dài hun hút. Những hình ảnh đơn điệu dường như cũng có tác dụng thôi miên La Phi cảm thấy tư duy của mình đang dần dần ngưng lại Chiếc khánh bình an treo ở đầu xe cứ đung đưa theo chiếc xe. Khi qua một chỗ ngoặt, nó văng nghiêng khiến tua dài của nó lướt qua mắt La Phi. La Phi nhắm mắt lại theo bản năng. Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng của Lăng Minh Định Buồn ngủ, thì cứ ngủ đi. La Phi không sao cứ ngay được cơn buồn ngủ. Anh thiếp đi lập tức. Không biết bao lâu sau, một tiếng động khiến La Phi giật mình tỉnh lại. Dường như có vật gì đó nặng nề đã rơi xuống nước. La Phi mở mắt ra.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 Hạ Mộng Giao đã nhảy xuống sông rồi sao? Lăng Mình Đỉnh quay lại, buồn bá đáp: Tái sinh hay hủy diệt? Cô ấy đã đưa ra sự lựa chọn. Là phịt cuốn người xuống hàng lan can, dưới chân dòng nước quẩn quận chảy, Trong thời tiết như thế này, cứ cho rằng Hạ Mộng Giao biết bơi thì cũng sẽ nhanh chóng chết vì cóng. Lăng Mình Đỉnh thở dài.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 Anh nhìn tôi làm gì? Mặc dù người đó tướng mạo bình thường nhưng sở duy không dám coi thường vì trên đời này những người có thể tìm được anh ta không nghiệp. Người kia chậm rãi nói. Tôi biết anh đang nắm di sản của Bạch Á Tinh. Tôi giữ một danh sách tin lạc. Trong đó có hơn 3.000 cảnh sát thần bố trên khắp đất nước. Sở duy im lặng. Nhìn đối phương từ đầu đến chân Người kia vươn người về phía trước Kéo dài rộng Bài cá tình chết rồi Nhưng sự nghiệp của anh ấy Không nên dừng lại Vì thế tôi mới tìm anh Hợp tác đi Hợp tác như thế nào Sở duy cho mày, Cảnh giác Nhưng cũng rất chờ đợi. Đầu tiên phải tìm người